và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện kiếm hiệp tu la thất tuyệt tác giả liễu tàn dương qua giọng đọc của mc huy tấn hôm ấy một chiều thu ảm đạm ngàn lau xào xạc lá vàng rơi rụng trong rừng tiếng quả kiều sương Ánh tà dương vàng vọt chiếu xuống núi rừng mở sương khói, càng làm tăng thêm vẻ não nùng. Từ xa chợt vàng đến tiếng tiêu déo rắt như khóc thương hờn oán, vang lên rìu dặt trong cảnh chiều tà, khiến người ta phải não lòng. Lần theo tiếng tiêu tìm đến, có một nam hài tử mới hơn 10 tuổi, ngồi bên gốc cây đã rụng hết lá, chỉ còn chờ cành, và chiếc ngọc tiêu trắng bạc trên môi. Trong gió thu giá buốt như thế, Mà đứa trẻ chỉ mặc chiếc áo vải phòng phanh cũ rách với đàn dề quấn quít xung quanh. Một lúc sau, đứa trẻ ngừng thổi, từ từ ngẩng lên. Nó có một khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, mũi thẳng, môi thành, lan da mịn màng, trước cầm cường nghị, đến nỗi làm người ta phải hoài nghi tự hỏi. Ở trần gian có người tuấn Mỹ đến thế sao? Thế nhưng nếu nhìn kỹ, trong đôi mắt đen lái sáng tinh anh của hai tử, Phan Phất có một nỗi buồn. Đứa trẻ dắt cây tiêu vào người đứng lên, chậm rãi bước lại gần đàn dê, trìu mến xoa đầu từng con. Những con dê nhỏ rúc đầu vào lòng nó đầy thương mến và tin cậy. Đứa trẻ miệng nở một nụ cười, phô ra hàm răng trắng bóng. Lúc này nỗi buồn trong đôi mắt của nó đã biến mất, chỉ còn lại niềm vui và lòng an ủi, tựa hồ như trong thế giới bao la này Chỉ có đàn dê mới là tất cả những gì thân thiết nhất của nó trên đời. Chợt từ xa vang vẳng đến tiếng gọi run rẩy giả nùa, Bị át đi trong tiếng gió xào sạc. Duy thiếu ra! Duy thiếu ra! Hai tử vội ngoảnh về phía tiếng gọi trả lời. Phúc ba bá, Duy nhi về đây. Nói xong vội vã xua đàn dê về chuồng, Chẳng bao lâu khuất bóng trong ánh hoàng hồn, trời tối dần, từng trận hàn phong dít lên nghe càng thê lương. Trên con đường mòn len lỏi giữa sườn đồi thấp thoáng hai bóng nhân ảnh, đó chính là hai tử rách dưới khốn khổ chằn dề cùng với một lão nhân đầu bạc lưng còng. Cả hai rìu nhau đi đến lối nhỏ gập gành. Thì ra không chỉ có đàn dề, đứa bé còn có một người thân nữa. Chỉ cần nhìn dáng đi run rề và bộ y phục bạc phách với nhiều mảnh vá cũng biết số phận lão nhân này cũng chẳng sung sướng gì hơn nó. Lão nhân vịm vào hại tử, lê đôi chân lầy bảy bước đi, thở dài nói. À, "Từ khi mà lão ra vào phu nhân theo nhau lìa trần, lão nô ngày càng yếu đi trông thấy. Lúc lâm chung, phu nhân đã đem thiếu gia Phó Thác cho lão nô. Nào ngờ lão đầu này tuổi cao lắm bệnh, không còn làm được việc gì nữa." chẳng những không giúp được gì mà trái lại còn làm khổ thiếu gia thêm nói tới đó trận nghẹn ngào như có vật gì đó chặn ngang cổ hai tơ giang tay ôm lấy lão nhân run giọng nói ờ, phúc bà bá, bá đừng nói vậy duy nhi còn nhỏ nên không thể nào đỡ đần gì giúp bà bá, bá đã già thế này mà chẳng những không được hưởng phúc lại phải chịu cảnh cơ cực khốn khổ đó là tội của duy nhi hai giọt là ứa ra trên đôi mắt nhăn nhèo của lão nhân. Lão ghi mái đầu trắng bạc vào ngực của hải tử, đôi tay gầy guộc run lên từng hồi. Nguyên hải tử tên là Bộc Dương Duy, phụ thân vốn là một lạc đại tú tải, ba năm trước vì mang trọng bệnh mà qua đời. Sau đó ít lâu, cả mẫu thân do cực nhọc sầu muộn, cũng giá tử trần thế, để lại con côi còn bé dại không nơi nương tựa. Vì phụ thề nhuốm bệnh lâu năm, nên nghèo túng chẳng còn lại chút của cải nào. Nhân tình vốn bạc bẽo và hiểm ác. Từ đó, Bộc Dương Duy bị người đời hắt hủi và bức hiếp, chỉ còn lại lão nô Chu Phúc tận tụy và trung thành, tận lực nuôi dưỡng con côi của chủ nhân. Từ khi phu thê Lâm trọng bệnh, của cải dần dần bán hết, Chu Phúc phải vào rừng chặt củi bán để kiếm sống qua ngày. Nhưng hơn một năm qua, do tuổi già, lại lao lực quá nhiều nên ngã bệnh không kiếm củi được nữa. Bộc Dương Duy còn nhỏ nhưng tính khí quật cường, đã xin chăn dê cho một phú già họ trường trong làng, được mệnh danh là Trường Bách Vạn. Với số tiền công rẻ mạt, hai người cũng có bữa rau bữa cháo qua ngày. Hai người sống rất hòa thuận, thương yêu đùm bọc nhau còn hơn phụ tử. Sống trong hoàn cảnh nghèo ngặt, cam go, như thế đã đủ rèn luyện cho họ có tính cách trầm tĩnh, có ý chí vượt khó và nghị lực phi thường. Trừng nửa canh giờ sau, hai người đến trước một gian nhà tranh tiêu điều, đẩy cửa bước vào. Trong nhà có một bộ bàn bát tiền đá cũ, trên bàn có một ngọn đèn dầu h hắt. Trước bàn thờ để hai linh vị nguội lạnh khói hương, một bộ phản mộc, trên tường treo một cái búa chặt củi và một vài đồ dùng lặt vặt. Ngoài những thứ đó ra, trong nhà không còn vật gì khác nữa. Gió lạnh lùa vào tấm phiên chè thừa nát, làm ngọn đèn hưu hắt muốn tắt, càng làm cảnh tượng thêm thê lương. Lão Bộc Chu Phúc bảo hải tử ngồi xuống bàn, còn mình đi ra bếp. Một lúc sau bưng vào một mầm, trên đặt hai tô cháo và một đĩa rau dọn ra bàn. Cả ngày đã đói mềm, nên Tiểu Duy bưng tô cháo ăn ngay. Chu Phúc chỉ ngồi chịu mến nhìn hải tử, bộ mặt trăng chịt những đường nhăn dãn ra bởi một nụ cười hiền tử. Tiểu Duy trần ngẩng đầu, trông thấy lão bộc vẫn không động đến tô cháu của mình, ngạc nhiên hỏi. Ờ, sao Phúc bá bá không ăn đi? Thiếu già cứ ăn đi, lão nô không muốn ăn. Giọng hài từ đầy trách móc. Duy Nhi đã nói mấy lần rồi, bá bá vẫn cứ sừng hồ như vậy, cháu không thích đâu. Duy Nhi còn là thiếu già gì nữa đâu. Chú Phúc cười đáp. Ờ, Phúc bá bá gọi thế quen rồi. Không cái được nữa Và lại gọi thế cũng được chứ sao đâu Lão nhìn tôi cháu nghĩ thầm Chỉ còn lại có hai tổ cuối cùng Một mình Duy Nhi ăn còn chưa đủ Ta đầu nữa ăn cho đành Tiểu Duy đẩy tôi cháu ra nói Ba bá không ăn Duy Nhi cũng không ăn đâu Nó cũng biết lão bọc nhường cho mình Nên thái độ tỏ ra cường quyết Nhưng trong lòng cảm động Nước mắt trào ra Chú Phúc biết tính khí của tiểu gì, vội nói, à, à, Thôi được rồi, à, bưng bát mà ăn đi, bà bá cũng ăn đây. Nhưng lão vừa bưng bát lên chưa ăn được miếng nào, thì nghe rầm một tiếng, cửa nhà bật tung. Hai người kinh hãi nhìn ra, ngoài cửa vang lên tiếng chửi, Con mẹ nó, cái quân lộn giống, Người ta bỏ tiền thuê người chặn rể không phải để người ngày ngày thổi tiêu đâu. Hôm nay mất một con, Người nói gì với Lão Tử đây? dứt tiếng, một người sòng sọc bổ vào nhà. Hai người kinh hãi nhìn ra, thấy kẻ vừa xuất hiện là tên quản giao họ nghiêm của Trương Bách Vạn. Người ta thường gọi sau lưng hắn là Nghiêm Nhị Lột Già. Đó là một tên hán tử đầu trồn mắt chuột. Vợ ba của Trương Bích Vạn là cô cô của hắn. Nhờ chút quan hệ này mà Nghiêm Nhị trở thành đại quản gia của một cường người lớn vào bậc nhất trong vùng. Nghiêm nhị vốn là một tên du thủ du thực. Sau khi thành quản gia của trường Bách Vạn, hắn trở nên chơi bời chắc táng, rượu chè cờ bạc lầu xanh, không thiếu món nào. Đối với hạ nhân, hắn tha hồ tác oai tác quái, trừ mắng đánh đập không tiếc tay. Bị ức hiếp tàn tệ, nhưng hắn được chủ bình vực nên không ai dám phản kháng. Lão Bộc chu Phúc thấy Nghiêm nhị lột ra vào, vội lợi bẩy đứng lên, miệng cười móm mém nói. Ờ, nhị tiên sinh, đừng nóng giận nữa, ờ, mời ngồi. Ngồi, ngồi cái con khỉ, cái tên lộn giống của nhà ngươi làm mất dễ. Ngươi ăn nói thế nào với lão tử đây? Chú Phúc này nỉ, hãy tử con trạng người non dạ. Xin nhị tiên sinh làm ơn làm phúc mở lòng từ bi, tha cho nó lần này. Nghiêm nhị lột ra chừng mắt quát. <cười> tha cho nó ừ, nói nghe dễ nhở. Ờ, ta hỏi người, nếu mà viên ngoại biết được, không bảo là ta thông đồng với các người để bán đi hay sao? Vừa nói, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào mặt của chú Phúc, bộ dạng hùng hồ, chỉ nhìn là đủ ghép. Tiểu Duy không nhịn nổi, cũng đứng lên chỉ tay vào mặt của hắn nói. Ông đừng gương tay múa cánh với Phúc ba bá như vậy, tội ai nấy chịu, muốn xử trí thế nào thì tôi cũng chịu. Nghiêm nhị lột ra tức giận, nhảy tới đập bàn quát. <cười> lão sược, lão tử sẽ lột da người. chỉ nghe dầm một tiếng, mặt bàn bị đập mạnh nảy lên, mâm bát đổ loảng xoảng, cháo đổ tung tóe ra cả mặt bàn. nghiêm nghị lột ra còn chưa hả giận, định hành hung tiếp, thì chần một vật bay thẳng vào mặt của hắn. chỉ nghe bụp một tiếng, tên quàn da bị cả tô cháo nóng úp vào mặt, bắn ra nhòe nhét khắp cả mặt mũi quần áo. hắn đưa tay vuốt qua. Tức giận mặt đỏ hầm hầm quát lên Cái quần luộn giống Ngươi, ngươi Lời chưa dứt đã trồm lên Chụp lấy cổ áo của Bạch Dương Duy Tay kia thao hồ đấm túi bụi Vừa đánh vừa gầm lên như là thú dữ Cho đến khi nó ngã xuống Nghiêm nhị lột da vẫn chưa thà Dùng chân đá vào đầu Vào mặt không thương tiếc Đứa bé đáng thương không chịu nổi trận đoàn thảm khốc Kêu là thảm thiết Miệng học máu ngất đi Chu Phúc thấy vậy không chịu nổi, lao đầu vào bụng của tên quản gia tàn bạo, miệng gào lên. Quân lòng lang dạ sói kìa, ta liều mạng với ngươi. Nghiêm nhị bị cô húc bất ngờ, bật lùi ba bước mới đứng vững. Hỏa khí bốc lên, lao tới tung chân phóng một cước như trời ráng, đã bắn Chu Phúc vào góc tường. Lão Bộc đã già nùa, lại lầm trọng bệnh, rủ xuống chết luôn. Nghiêm nhị thấy mình đã gây ra án mạng. Đứng ngây ra một lúc, chợt đầu đôi mắt nghĩ ra độc kế tránh tội. Hắn bước đến bàn bưng cây đèn, không chút do dự đâm vào bức phê nứa. Chỉ lát sau, ngọn lửa đã bùng lên. Nhà tranh vách nứa là mồi tốt cho ngọn lửa, chẳng bao lâu đã cháy đùng đùng. Nghiêm nhị lột ra không thèm nhìn hai nạn nhân đang nằm bất động, miệng cười nham hiểm bước nhanh ra cửa. Khói sạc sụa sông vào mặt mũi làm tiểu duy bật hò tỉnh lại mở mắt ra nhìn. Cả gian nhà đều biến thành một bó đuốc lửa nóng hầm hập. Đứa trẻ nhìn quanh trông thấy chu Phúc vẫn nằm bất tình dưới chân tường. Nó vội lao bổ xuống người lão vừa lây gọi Phúc bá bá, tỉnh lại đi Phúc bá bá Vừa gọi vừa khóc ỏa lên Lão nhân bị lây một lúc mới tỉnh lại thấy xung quanh lửa cháy đùng đùng Lão kinh hãi đứng lên Nhưng chợt cảm thấy ngực quặn đầu không sao chịu nổi Lại ngã nhào xuống Ôm ngực hò sũ rượi Ốc ra một ngụm máu Bấy giờ thì lão đã hoàn toàn kiệt sức Không nhúc nhích được chân tay nữa Thế lửa càng lúc càng lớn Xung quanh đã có tiếng người gọi cháy sồn sào Khắp người mồ hôi ướt đẫm đỉa Mình mấy đầy thương tích Nhưng tiểu gì vẫn cố sức kéo chù phúc ra cửa Việc đó là quá sức Đối với một đứa bé mới hơn 10 tuổi lại vừa đói, vừa bị đánh trọng thương. Dù có cố sức bao nhiêu, nó cũng chỉ kéo lão bộc đi được vài bước. Chu Phúc thèo thào nói: "Hãy tử. Không, không được đâu. Còn hãy bỏ ra khỏi nhà, giữ lấy mạng." "Ba ba bá không sống được nữa đâu." Bộc Dương Duy nghiến răng nói: "Không, không Phúc ba bá! Nó bật hò sặc sụa, lại nói tiếp. Duy nhì không thể nào thoát thân một mình, Để bỏ ba bá trong lửa được. Lão nhân chấp chớp đôi mắt đục mở, Từ đó, đôi dòng lại ứa ra, Lại bật ra một chàng hò, Rồi nói ngắt quáng. <cười> màu, Màu đi đi! Đừng quên rằng, bộc dương già, Chỉ còn lại con... Là người nối dõi gì nhất. Chỉ cần. <cười> Lão lại bật hò. Nhổ ra một bãi đầm lẫn máu. Rồi nói tiếp. Chỉ cần. Chỉ cần nghĩ đến phúc bá bá. Là ta mãn nguyện lắm rồi. Hải <cười> tứ. Nhanh đi đi. Đừng quên. Nghiêm nhị. Tên lòng làng lạ sói đó lão nói xong cố sức rằng khỏi tay của tiểu di không ngờ đâu va vào cột nhà tở hắt ra một hơi rồi tuyệt khí lão bộc trung thành và nhân hậu đã kết thúc cuộc đời thật bị thảm. tiểu di mở to mắt nhìn lão nhân một lúc mới hiểu rằng lão đã chết gục xuống người lão gào lên thảm thiết nhưng ngọn lửa đã táp tới người nóng rực hai từ ngẩng lên nghẹn ngào nói Phúc bá bá, Duy Nhi sẽ khắc ghi lợi bá bá tận can tâm, không bao giờ quên. Lòng đau như cắt, nói nhìn lại lão nhân một lần cuối cùng, rội nặng nề, đứng lên lề ra cửa. Nhưng mái nhà đã đổ hụp xuống, chặn mất lối ra. Bốn phía lửa cháy đùng đùng, cả căn nhà đã biến thành biển lửa. Tiểu Duy than thầm, ta đành chịu chết thiêu cùng với Phúc bá bá ở đây thôi. Nhưng lúc ấy chợt phát sinh kỳ tích. Cây ngọc tiêu mà tiểu duy để trên bàn thờ, bên cạnh tấm linh vị, chợt phát ra hàn quang màu trắng bạc, tương phản với màu lửa đỏ rực. Giống như có một lực lượng nhiệm màu nào đó, trong phạm vi ba thước, ngọn lửa không táp được đến gần. Không cần hiểu nguyên do cớ sự ra sao, tiểu duy thấy vậy liền mừng rỡ, nhạy đến cầm cả cây ngọc tiêu, lẫn hai tấm bài vị cổ phụ mẫu. Nhờ cây ngọc tiêu tị hỏa thần diệu, lát sau nó thoát khỏi biển lửa trùng trùng, ra được khỏi nhà. Mặc dù vậy, tóc tai quần áo trên mình của nó cũng đã bén lửa cháy xém, trên người bỏng rát nhiều chỗ. Vừa ra khỏi thì căn nhà đổ ụp xuống. Lòng đau như cắt, tiểu duy đứng lặng nhìn nơi mà trước đây nó đã sống, lầm bầm. Phúc bà bá, hãy yên nghỉ. Duy Nhi sẽ báo thù cho bà bá. Nói xong nó bước đến một gốc tùng, kiệt sức ngồi xuống. Bấy giờ đã có một số người dầm dập chạy tới, bất lực nhìn căn nhà bị hỏa thiêu không còn cứu được nữa, miệng kêu là inh ỏi. Tiểu duy nhìn cảnh tượng đó như đang diễn ra từ cõi xa xăm nào đó, không liên quan gì đến mình. Mắt nó cứ chân chân nhìn đám lửa rực cháy cả một góc trời, đang thiêu cháy phúc ba bá thân yêu của mình. Hai hàng nước mắt lã trã tuôn rời, Một lúc sau, nó dùng tay áo cháy lỗ chỗ lên lau mặt. Nghĩ đến Nghiêm Nghị, đôi mắt rực lên ngọn lửa hận thù. Nhìn vào đó, không ai tin được hài tử mới 10 tuổi lại có ánh mắt sáng rực đầy thù hận kinh nhân như vậy. Nó cầm chặt ngọn tiêu và hai tấm linh vị của song thần, nhìn lại đám lửa lần cuối rồi nặng nề đứng lên, cố nén nỗi đau lê gót bước đi, bước vào đêm tối. Nó đi đâu? Đến một nơi vô định. Sau lưng tiếng người huyền áo Vẫn không ngừng truyền đến Biết có ai trông thấy Hai tử khốn khổ đó không Nhưng chẳng ai nói với kẻ cô đơn bất hạnh ấy Một lời an ủi. Đầu cúi gầm Trái tim đau nhói vì tủi hận và thương xót Nó lầm lũi đi Đôi chân nhỏ xíu non nớt Trên quãng đường gập ghềnh vô định Trong thế giới bao là Nhưng biết có tìm được một chỗ nương thân không Trong lúc đó Từ một cửa sổ trên tầng lầu ở tòa trang viện đồ sộ của trương Bách Vạn, thò ra một bộ mặt nhàm hiểm. Hắn đưa mắt nhìn đám cháy rực trời, nghe răng cười đắc ý. Đó không phải ai khác, chính là nghiêm nhị lột giả, quản gia của Trường Gia chàng Hắn không ngờ được rằng, một trong hai người mà mình định hại đã may mắn thoát khỏi trường hỏa hoạn thảm khốc do hắn gây nên. Gió vẫn dít lên từng đợt, Những đám mây vội vã bay qua như không muốn chứng kiến thảm cảnh của thế nhân. Ngược theo sườn đạo lên giữa trường ngọn núi, trước mắt hiện ra một thác nước trắng xóa đổ xuống từ độ cao trầm trượng, từ xa trông như là một dải lụa. Bên dưới vực là dòng sông lớn âm ầm đổ nước về xuôi. Ven đường, dưới gốc cổ tùng, có một đứa trẻ nằm co quắp, người du lên từng đợt, thỉnh thoảng cất lên tiếng rền. Một lúc sau, sức lực hồi phục lại đôi chút, Hải Tử cố sức bò xuống suối, vụt mặt xuống nước uống ừng ực, sau đó ngừng đầu lên. Bây giờ mới thấy rõ Hải Tử chính là bộc Dương Duy, người vừa thoát khỏi cơn hòa hoạn thảm khốc. Chỉ là khuôn mặt tuấn tú của nó giờ đây tái mét, đôi mắt sáng như sao tối sạm hẳn đi. Lúc này trong lòng của nó chỉ còn nỗi đau thương và lòng thù hận, sẽ ăn sâu vào tiềm thức chẳng bao giờ gột rửa nổi. Quả là cuộc đời đối với nó quá là phụ phàng. Mới hơn 10 tuổi đã phải lăn lộn kiếm sống. Thế mà nơi chú ẩn cuối cùng cũng bị thiêu cháy. Người thân yêu cuối cùng cũng bị sát hại một cách thảm thương. Nó chẳng nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc bên phụ mẫu, được học hành, được yêu thương chiều chuộng. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu sau khi phụ thân lìa đời, mấy vị thúc bá đuổi mẹ con nó và chú Phúc ra khỏi nhà. Đau thương sầu khổ và uất ức Sau đó ít lâu mẫu thân cũng tạ thế Bỏ lại một mình nó cô đơn giữa cuộc đời May còn có Phúc Ba Bá tận trung theo nó hầu hạ sớm hôm Nếu không nó đã chết từ lâu Thế mà Phúc Ba Bá cũng bị chết thảm Để lại nó một mình trời trọi trên cõi đời này Uống một ngụm nước suối lạnh ngắt Tiểu Duy dần bình tĩnh lại Lúc này đã quá trưa Nhìn quanh thấy rừng núi ngút ngàn Nó hoàn toàn không biết đây là đâu và mình đi được bao xa. Nó lấy làm lạ rằng, lầm lũi đi suốt đêm, không phương hướng, vừa đói vừa bị thương, sức lực hầu như là cạn kiệt, nhiều lúc ngất đi tỉnh lại. Thế mà đến bây giờ nó vẫn còn sống được. Vừa đói vừa rét, nhưng xung quanh chỉ có rừng núi hoang, việc kiếm được miếng ăn chỗ nghỉ chỉ là vô vọng. Đầu váng mắt hòa, nhiều khi nó muốn nằm xuống để quên đi mọi sự đời. Nhưng những lúc đó hào khí lại nổi lên, nó thầm nghĩ. Bây giờ mà nằm xuống thì chẳng bao giờ còn đứng lên được nữa. Nhưng mình quyết không làm thế. Vì nếu chết đi lúc này thì lấy ai để mà báo thủ. Bụng cồn cao không sao chịu nổi, nó uống thêm mấy ngụm nước. Hy vọng nhờ bụng đầy mà quên đi được cơn đói. Nhưng vừa cúi xuống, chợt thấy ánh hồng sáng loá Tiểu Duy kinh dị ngẩng lên, chợt cười thầm tự nhủ: chỉ là đáy nước phản chiếu ánh mặt trời mà thôi, có gì đâu chứ. Nhưng lần thứ hai cúi xuống, nó lại thấy ánh hồng rực sáng. Tiểu Duy ngạc nhiên nhìn kỹ, chợt nhận ra dưới lòng khe có một trái cây chín đỏ mọng. Bụng đang đói, nó liền lấy lên xem. Trái cây to bằng nắm tay, dính vào một mẩu cành không hoa không lá, không dằn lòng được. Tiểu Di bẻ đôi quả già, lập tức mùi thơm tỏa ra sực nức. Chỉ cần ngửi mùi thơm đó, cơn đói đã nổi lên cồn cào. Chẳng cần biết trái cây có độc hay không, nó cắn thử một miếng, thấy ngọt lịm, liền yên tâm ăn hết cả trái. Trái cây thật diệu kỳ, vừa ăn xong, cơn đói đã biến mất không còn dấu vết. Nhưng chỉ một lát sau, Bộc Dương Duy cảm thấy khắp người nóng ràn, mạch máu căng lên, huyết khí chảy rầm rầm. Mồ hôi chảy đầm đìa, đôi mắt như phóng ra những đốm lửa nóng đến nỗi làm nó ngã xuống, lăn lộn riêng rỉ tỏa ra đau đớn vô cùng. Vừa lúc ấy chặt nghe vang lên một thứ âm thanh quái dị từ xa đến gần, lại rất là nhanh. Thanh âm này đáng sợ đến nỗi, làm bất cứ ai nghe thấy cũng phải dùng mình chấn động, toàn thân nổi đầy gai ốc, chân tay nhũn đi không sao cử động được, đầu óc mê muội mất đi lý trí. Người trong giang hồ chẳng ai không nghe nói đến thứ âm thanh này. Đó là một thứ mà âm khí công vô cùng lợi hại, gọi là đoạt phách tiều, khiến tất cả cao thủ võ lầm trong hắc bạch lưỡng đạo, chỉ cần nghe danh cũng đủ kinh hồn tán đẩm. Chỉ sau chốc lát, đã thấy một nhân ảnh trắng lướt tới nhanh như là tia chớp. Từ trên vách đá cao mấy chục trượng, lao xuống khe nước chỗ bộc dương di còn nằm lăn lộn. Đó là một người mình cao rong ròng, Thân vận bạch bào, dáng vẻ thư sinh. Nhưng khuôn mặt thì khiến cho người ta vừa trông thấy đã dùng mình thất đàm. Vì trông trắng nhợt như là bộ bạch y mà hắn đang mặc. Lạnh như băng, hoàn toàn không có sinh khí. Tựa hồ như là một cái xác chết mới từ huyệt mộ chui lên. Bây giờ bọc dương duy không lăn lộn nữa mà đã ngất đi. Bạch y nhân bước đến gần, nhìn vào một lúc rồi cúi xuống sờ vào mặt. Trên bộ mặt giống như là của người chết lộ vẻ kinh dị. Hắn chân chân nhìn Bộc Dương Duy một lúc nữa, miệng lầm bẩm Ây! Thiên Duyên! Quả thật, đây chính là Thiên Duyên. Hai từ này vừa được ăn đại đảo tiên quả, là thân vận ngàn năm khó cầu. Hình như là Bộc Dương Duy nghe có tiếng người, nên là tỉnh lại, miệng rên rỉ. Bạch y nhân liền xuất chỉ, điểm xuống 36 chỗ huyệt trên người cổ nó. Thủ pháp cực kỳ thần tốc. Điểm huyệt xong, bạch y nhân cắp lấy bọc dương duy lướt đi như là làn gió. Đến bên một bờ vực sâu thẳm mới đặt hải tử ngồi xuống. Con mình cũng ngồi sau lưng, dùng tay phải ấn vào hậu tâm của nó. Chỉ lát sau, chợt thấy khí trắng từ lòng bàn tay của bạch y nhân tỏa ra. Trong hồn mề, nhưng bọc dương duy vẫn cảm thấy có một luồng nhiệt từ hậu tâm truyền vào cơ thể. Đối nghịch với cơn sốt do ăn phải hồng quả tạo nên, làm cho sự đau đớn trong người giảm đi rất nhiều. Do luồng nhiệt khí này mà các kinh mạch và huyệt đạo toàn thân tự động vận hành nhanh hơn bình thường gấp bội. Dần dần cơn đau mất hẳn luồng nhiệt khí xâm nhập từ hậu tâm đến bây giờ biến thành hàn khí làm thân của nó lạnh toát giống như là bị ngâm trong một hỗ bằng. Người run lên hai hàm răng va vào nhau cầm cập. Trong lúc đó Kinh mạch huyệt đạo vẫn tiếp tục vận hành. Cuối cùng luồng hàn khí tiểu thất, Bộc Dương Duy cảm thấy cơ thể của mình thư thái, chợt tỉnh mở mắt ra. Thấy trước mặt mình là một người mặt trắng nhật như mà, nó không khỏi rúng động. Nhưng đã quen lăn lộn giữa cuộc đời đầy bất hạnh, nên hai từ có khả năng trần định phi thường, bình tĩnh nhìn đối phương. Bạch y nhân nhìn nó bằng ánh mắt lạnh như là băng tuyết, Chợt hừ lên một tiếng, nhấc bổng Bộc Dương Duy lên nói. Ta muốn ném ngươi xuống đáy vực này. Ngươi có sợ không? Bộc Dương Duy nhìn xuống, thấy bên dưới vực thẳm sâu hút tối om không thấy đáy, làm cho nó giận cả người. Nhưng lúc này nó không quan tâm đến vấn đề sống chết nữa, nên không thấy sợ. Thảm nhiên đáp. Ném đi. Thì cùng chỉ là chết thôi là cùng. Bạch y nhân không ngờ một hại tử mới 10 tuổi mà lại nói được câu khí khái như vậy. Ngởng mặt nhìn bọc dương duy một lúc, rồi buông nó xuống. sắc mặt của tiểu duy trầm tĩnh đến lạnh lùng. Bấy giờ, mặt trời đã thấp dần xuống núi. Bạch y nhân ngước nhìn ánh tà dương, rồi quay lại nhìn tiểu duy. Trên mặt hiện lên một vẻ thê lương, thở dài nói. Ngày xưa, khi mà còn nhỏ, ta cũng vô cùng đau khổ. Nhưng cũng lạnh lùng, quật cường như là vậy. Bộc Dương Duy nhìn bộ mặt đáng sợ không có một chút huyết sắc của Bạch Y Nhân trong lòng kinh dị tự hỏi. Chẳng lẽ trong quá khứ, con người này cũng là một kẻ cô đơn bất hạnh đáng thương? Bạch Y Nhân chợt hỏi. Này hải tử, người có thích ta không? Lúc này hắn nhìn chàng bằng ánh mắt hiền tử, không còn lạnh lùng như trước nữa. Có lẽ đó là cái nhìn rất hi hữu trong đời hắn. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Người này miệng thì hung dữ, nhưng vừa rồi cứu cho mình khỏi chết. Không phải hạng người hung ác như nghiêm nhị lột giả, hoặc là mấy kẻ khẩu Phật tâm xà. Nghĩ đoạn gật đầu đáp. Thích. Bạch y nhân chú mục nhìn nó, lại hỏi. Người không sợ bộ mặt của ta sao? Bộc Dương Duy khẳng khái trả lời. Không. Bạch y nhân lộ vẻ ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Vì tôi đã gặp không ít người có khuôn mặt dễ nhìn, nhưng lòng dạ lại độc như là rắn rết. Mặc dù mặt ông trắng nhạt lạnh lùng, đáng sợ, nhưng tôi biết tâm tính của ông rất tốt. Ông chưa hề quen biết tôi, nhưng vẫn cứu giúp tôi. Bạch y nhân tỏ ra kích động, bước tới gần xoa đầu nó, dịu dàng nói. <cười> Hai từ biết nhiều đấy. Một đứa trẻ con ở tuổi như người, Mà nói được câu đó thật là đáng quý Hắn dừng lại một lát, chợt hỏi Người có nguyện ý đi theo làm đồ đệ của ta hay không? Ta sẽ dạy người võ nghệ Trên khuôn mặt tuấn tú của Bộc Dương Duy lộ rõ niềm vui Nó trả lời ngay không chút dò dự Tôi nguyện ý, nhưng chỉ sợ mình ngu ngốc, học chẳng ra gì Phụ mất lòng tốt của người mà thôi Trên bộ mặt trắng nhật đáng sợ của Bạch Y Nhân thoáng hiện lên nụ cười. Hắn vẫy tay nói. Vậy thì hãy bái ta làm sư phụ đi. Bộc Dương Duy liền quỳ xuống, dập đầu ba cái. Bạch Y Nhân cười ha hả nói. Thốt, rất tốt. Bây giờ chúng ta đi thôi. Dứt lời cắp lấy đồ đệ hú dài một tiếng, tung mình lên cao năm sáu trượng, lướt đi như là một đìa chớp. Bạch y nhân cắp bọc dương duy lướt đi như gió, trừng nửa canh giờ sau thì tới một sơn cốc. Lúc này trời đã tối, nhưng bọc dương duy rất ngạc nhiên là mình vẫn nhìn thấy rõ mọi vật xung quanh. Cuối sơn cốc, dưới chân vách đá có một mái lèo tranh trông dáng mới được dựng lên chưa lâu. Trước lèo là một bãi đất bằng phẳng rộng trừng bà trượng, có mọc xanh um. Ngoài dìa có một tảng đá quái thạch bằng phẳng, cao lớn tới ba thước. Đứng bên gốc cổ tùng cao vút, cành lá rậm xì. Bạch y nhân đặt Bọc Dương Duy xuống trước lèo rồi nói. Đồ nhỉ, đây là nơi tạm trú của ta. Bọc Dương Duy hỏi. Sư phụ ở đây đã bao lâu rồi? Bạch y nhân đáp. Ờ, mới chừng bà tháng gì đấy. Nói tới đó đưa mắt nhìn đồ đệ, thấy Tiểu Di đứng giữa hàn phòng lạnh buốt, nhưng không hề tỏ ra lạnh. Y gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Chúng ta vào nhà thôi. Bộc Dương Duy theo sư phụ bước vào lều. Căn lều chỉ có một gian, rất sạch sẽ không vướng một hạt bụi. Bàn ghế giường phản đều làm bằng đá, ngoài ra còn có một tấm bồ đoàn. Trên phản trải một tấm da thú, trên bàn để một hòm sách, giữa tường tre treo một chiếc đàn thất huyền trông dáng rất cổ. Bộc Dương Duy đưa mắt nhìn khắp lều nhưng không thấy một thứ bình khí nào. Có một điều kỳ lạ là tuy trời đã tối, trong lèo không có đèn đóm gì nhưng vẫn sáng. bộc Dương Duy nhìn kỹ, chợt nhận thấy ánh sáng phát ra từ một viên dạ minh châu rất lớn bằng mắt rồng đính ở trên tường. Bạch Y Nhân đến góc lèo, sách đến một cái lồng nhỏ đựng mấy quả trái cây và một chiếc hồ lô màu hồng đặt lên bàn rồi nói Đồ nhỉ, ngồi xuống đi. Hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn đá. Bạch y nhân chỉ vào lãng quả và chiếc hồ lô, cười nói tiếp. <cười> Trái cây này có thể ăn thay cơm, còn đây là bính hạ tiểu. Hôm nay mừng sư đồ hội ngộ, chúng ta hãy uống một chén. Nói là uống một chén, nhưng y lại cầm cả hồ lô lên, rốc vào miệng một hơi. Bộc Dương Duy cũng học theo sư phụ, ghé miệng vào hồ lô uống một ngụm, thấy rượu thơm ngon dị thường, phẳng phất mùi hương sen. Vừa ăn, bạch y nhân vừa hỏi danh tính, tuổi tác và gia cảnh của đồ nhì vừa thù nhận. Bộc Dương Duy không chút dấu giếm, kể hết thân thế bi thảm của mình và biến cố đang thương vừa mới xảy ra. Bạch y nhân vừa nghe nói ngậm ngùi cảm thán. Nghe xong, y chợt hỏi. Đồ nhì, con có biết sư phụ là ai không? Bộc Dương Duy lắc đầu đáp. Đệ tử chưa biết, xin ân sư nói rõ. Bạch Y Nhân đăm đăm nhìn vào khoảng không một lúc lâu, sau đó mới trầm giọng kể lại thân thế của mình. Nguyên lai vị này là độc thủ ma quân quan nghị, là một quái kiệt danh chấn Giang Hồ 30 năm nay, hầu như suốt mấy chục năm tung hoành Giang Hồ, chưa từng gặp đối thủ. Vì thời thơ ấu lâm vào cảnh bị thương, chịu nhiều bất hạnh, bị người đời trà đạp hát thùi, và cuộc đời vùi dập, nếm trải đủ mọi tuổi cực của nhân gian, nên hình thành tính cách rất lạnh lùng khắc nghiệt. Sau khi một dị nhân thu làm đồ đệ, quan nghị miệt mài luyện võ mấy năm. Sau khi xuất xử, đã có võ công cái thế. Vốn bản tính lạnh lùng và khắc nghiệt, hành sự thiện ác tùy tầm. Những nhân vật chính tà các phái trong Hắc Bạch lưỡng đạo, chỉ cần có điều gì khiến cho y không thuận mắt là giết, cho dù không chết cũng thành tàn phế. Vì hạ thủ tàn độc như vậy, nên Giang Hồ nghe nhắc đến quan nghị là người người đầu biến sắc từ đó mới đặt cho y cái chắc hiệu là độc thủ ma quân. Sau này, y lập ra một môn phái gọi là lãnh vân bàng, từ đó uy danh càng lớn. Đã có võ công cái thế, vị quái kiệt này lại còn gặp kỳ duyên, lấy được một phò võ lâm chi bảo, điều lòng bảo lục, mà tất cả mọi nhân vật trong giang hồ đều ao ước. Phò bí lục võ học này có từ 200 năm trước, do một vị võ lâm trí tồn Trường hân tử đúc kết tình hòa võ học của mình chép lại Ngoài phò bí kíp này Còn có một thanh bảo kiếm Tên là Tu La Kiếm Cũng là một vật võ lâm trí bảo Hai vật này độc thủ ma quân may mắn thấy được Trong một tuyệt cốc Ở núi Tần Lính thuộc tỉnh Thiển Tây Sự việc này bị tiết lộ Tin tức nhanh chóng lan truyền ra giang hồ Những cao thủ của hắc Bạch lưỡng đạo Tuy đều có ý tranh đoạt bảo vật này Nhưng vì sợ uy danh của độc thủ ma quân, nên không ai dám một mình liều thân mạo hiểm. Tuy rằng độc thủ ma quân đã độc ác, võ công cao cường, nay có tu la kiếm và điều long bảo lục, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Võ lâm các phái, cả hắc bạch lưỡng đạo hợp lại thương nghị, cử ra những cao thủ tinh anh nhất, truy diệt độc thủ ma quân, tranh cướp bảo vật. Bạch đạo có các nhân vật lừng danh như lưu Sa Kiếm Khách Kim Nộ Giang. Tiêu đao khách tiền tam tú, tam tuyệt kiếm vương kỳ do tam hiển tứ giật thống lĩnh. Bên hắc đạo có sư đồ bang chủ hắc kỳ bang trấn sơn thủ Uông Luân và kim trảo thủ Hà Thời Nhiệm. Tam diện đạo nhân viên hóa, vị đại hào sơn sơn tây kim toán tử, tên đại cường đạo độc cước phi yến, trụ bật, và nhiều nhân vật khác do minh chủ cổ lục lâm giang hồ là lật thủ tiền giang hoàng song khê và thiết tị cái cổ dùng một trong cái bang Tam Anh cộng đồng chỉ huy. Hai bên liên thủ với nhau với lực lượng rất là lớn, gần trăm cao thủ, bí mật với công xào hoạt của độc thủ Ma quần là quỷ sầu cốc. Cuộc chiến diễn ra vô cùng kịch liệt, cao thủ các phái gặp phải độc thủ, tử vong có tới 27 người, ngoài ra bị thương vô số. Lần đó độc thủ Ma Quân đại phát thần uy, đánh tàn tác quần hùng. Nhưng chính ý cũng bị trọng thương, còn lại hầu hết thuộc hạ trong lãnh vân bàng, hôm đó có mặt tề tổng đàn, đều bị giết chết tại chỗ. Tuy bị trọng thương, nhưng độc thủ ma quân vẫn chạy thoát, mang theo cả Điều Long Bảo Lục và Tu La Kiếm. Từ đó lãnh vân bằng bị tiêu diệt, độc thủ ma quân tuyệt tích giang hồ. Nhưng kỳ thực độc thủ ma quân mang theo một số thủ hạ thân tín nhất trong lĩnh vân bằng còn lại sống sót chạy ra quan ngoại. Kể đến đó, độc thủ Ma Quân bưng hồ lô rượu lên uống một ngụm, nhìn Bộc Dương Duy hỏi Đổ nhỉ, ờ, con có biết vì sao ta chuyển đến sơn cốc này không? Bộc Dương Duy lắc đầu. Độc thủ Ma Quân tự trả lời Vì sư phụ nghe tin trong núi này có xuất hiện đại đảo tuyên quà. Đó là một thứ thần dược trị thương vô cùng công hiệu, cả nghìn năm mới sinh được một quả, nên rất quý hiếm. Ta đã tìm khắp núi suốt 3 tháng ròng, thế mà con lại tình cờ ăn được. Xem ra đó là thiên duyên tiền định, dù mất bao nhiêu công sức cũng không tìm được đâu. Nói xong, liền buông tiếng thở dài. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Lúc đồ nhi ăn trái cây nhặt được ở dưới suối, chính là đại đào tiên quả hay sao? Độc thủ ma quần gật đầu. <cười> Đúng vậy. Bộc Dương Duy vội vàng quỷ xuống nói. Sư phụ, đồ nhi không biết. Độc thủ ma quân dùng tay phất nhẹ kéo hai tử lên cười nói. Hai tử ngốc ngách. Trong việc này, con có lỗi gì chứ? Con có được kỳ duyên như vậy, sư phụ mừng cho con còn chưa hết. Đâu lại dám trách con? À, nào, hãy ngồi lên đi. Bộc Dương Duy nghe lời ngồi xuống chỗ cũ. Độc thủ Ma Quân giải thích Đại đào tuyên quả là vật hiếm có ở nhân gian Vì công năng thần diệu như vậy Đáng ra nên chia làm bà Mỗi ngày chỉ ăn một phần Để dược lực phát tán dần dần Mới không hề gì Đằng này con ăn một lần hết cải trái Lại trong lúc cơ thể suy nhược Đương nhiên là không chịu nổi Khi mà ta đến thấy con hôn mê bất tình Đã kịp thời dùng chân khí chuyển sang Mới giúp con đà thông thất kinh bát mạch Vì thế mới xảy ra hiện tượng nóng chuyển sang lạnh Bộc Dương Duy mắt dấn lẹ nói Đại ân của sư phụ đối với đệ tử nặng như núi Đệ tử không biết lấy gì để báo đáp lão nhân ra Đột nhiên độc thủ ma quân Chiếu ánh mắt sáng quắc nhìn ra cửa Mặt trở lại vẻ lạnh lùng đáng sợ trước đây Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi Sư phụ Đầu thù ma quân lại đưa vò rượu lên uống một hơi xong đáp à, Lại có trò nữa để xem đây Không biết là kẻ to gan nào mà không sợ chết tới nổ mạng vậy Dứt lời đứng lên vẫy tiểu duy Đường hoàng bước ra cửa vầng nhật nguyệt từ trong đám mây ló ra Chiếu xuống sơn cốc một màu bàng bạc Xung quanh tính lặng như tờ Tiểu duy nhìn quanh nhưng không thấy gì Đang định mở miệng hỏi Thì trật từ xa vang tới hai tiếng hú dài Chỉ lát sau Đã thấy hiện ra hai nhân ảnh Từ cốc khẩu lao tới rất là nhanh Chứng tỏ độc thủ mà quân Phát hiện ra được đối phương Từ khi chúng còn cách ngôi lèo tới cả dặm Điều đó khiến tiểu duy vô cùng thán phục Chớp mắt Hai người đã tới giữa sân Bộc dương duy đưa mắt nhìn Thấy đó là hai lão nhân một cao một thấp Tuổi đầu ngày ngũ tuần Một trong hai lão nhân mặc y phục màu xám, giữa thắt lưng đính một vật gì đó sáng lóng lánh, mắt to như là trôn bát lồi ra thô lố, miệng rộng mũi khoằm, da mặt xanh mét. Nhìn qua cũng biết là không phải là người thiện lương. Lão nhân còn lại thấp lùn béo mập, thành ra trông giống như là một quả bí, mặt rỗ chẳng trịt giống như là tấm sắt gì, mũi tẹt như là không thấy sống mũi đầu. Bên dưới là cái miệng rộng đỏ như là máu. Lão mặc bộ trường y không phân biệt được là màu gì Trông rất là nghịch mắt Hai vị quái khách nhìn xứng hai sư đồ một lúc Đột nhiên cất một chàng cười tiếu ngạo Nghe như là tiếng thú gầm Sau đó lão ó sám chừng mắt nhìn độc thủ ma quân nói <cười> Không biết là từ đâu nảy ra cái loại thối tha này Huynh đệ chúng ta biết rõ ở bổn sơn hôm nay xuất hiện đại đảo tiên quả Nhưng mà tới đó lại tìm không thấy thì ra người lén lút tới đây để mà dựng nên cái tổ quả này để thừa cơ huynh đệ chúng ta không đề phòng mà trộm mất tiền quả các người nếu khốn hồn thì quỳ xuống mà dâng quả lên huynh đệ chúng ta có thể tha cho mạng nếu không thì <cười> đây lùn chật kéo áo đồng bọn thấp giọng nói đại ca ờ hãy khoan đã tôi thấy tên uh, này mặt trắng nhợt như là xác chết hai mắt lại phát tinh quang tưởng như bây giờ độc thủ ma quân mới lên tiếng "Các người nói xong chưa?" Tên lùn kinh hãi lùi lại một bước, nhưng tên áo xám lại hùng hổ quát lên. "Ngươi định làm gì? Chẳng lẽ Giang Nam song quái còn sợ người sao?" Chỉ một bước, đầu thủ ma quân đã lướt từ cửa lão ra hài trượng, đứng ngay trước mặt của hai lão nhân. Giang Nam song quái vốn là hai tên ma đầu thành danh trong giang hồ, được xếp vào hạng nhất lưu, tác oai tác quái một vùng. Nhưng thấy độc thủ ma quân lướt tới, đầu kinh hãi lùi lại, kêu lên: "Tệ, Tệ Phong thân pháp." Lão lùn ngập ngừng nói: "Không, không không biết tôn giá với vị bang chủ lãnh Vân bang độc thủ ma quân năm xưa có có quan hệ gì?" Quả không hổ danh là Giang Nam Song Quái Kiến thức chẳng phải tầm thường Đột nhiên độc thủ ma quần hú lên một tiếng kinh tâm động phách Làm rung động cả núi rừng Sau đó y đưa tay lên phất nhẹ bắn ra một vật Lại nghe ầm một tiếng Khối quái thạch cách đó hài trượng Bị một lực đạo vô hình đánh tàn thành bụi Độc thủ ma quần lại đưa tay phất nhẹ Vật vừa bắn ra quay trở lại Y đưa tay nhẹ nhàng đón lấy Nguyên đó là một chiếc thoa màu hồng. Giang Nam song quái kinh hãi thốt lên. Độc thủ Ma Quân dứt lời quay người định chạy đi. Độc thủ Ma Quân quát: "Đứng lại." Hai tên ma đầu khiếp sợ đứng sững lại. Tên áo xám quay đầu, run giọng hỏi: "Ma Ma Quân định làm gì?" Độc thủ Ma Quân lạnh giọng nói: "Mỗi tên Để lại một cái tài cho ta. Giang Nam song quái mặt biến sắc nhìn nhau. Độc thủ ma quân lại quát. Chẳng nhẽ các người còn bắt ta động thủ ư? Hai tên ma đầu tuy khiếp sợ uy danh của độc thủ ma quân, nhưng chúng chưa từng giao thủ. Hơn nữa, Giang Nam song quái cũng chẳng phải hạng vô danh, từng tác oai tác quái suốt một vùng. Lấy mạng không biết là bao nhiêu cào thủ, có lý đâu lại chịu nhục trước một kẻ chúng chưa từng quen biết. Chôn vùi uy danh gây dựng một đời. Lão đại lên tiếng là Tống Vũ, nghiến răng nói, Ta liêu mạng với người. Rút lời rút chiếc đại áo, Vận công thẳng ra như là một ngọn thường, Điểm tới ngực của độc thủ ma quân. Đồng thời phóng chân trái tung ra một cước vào tiểu phúc y. Lão nhân thấp lùn, Tên là Triệu Ngang, Cũng không chịu thua kém lão đại. Song trường đánh sang hai vai của độc thủ ma quân. Hai tên ma đầu liên thủ tấn công, uy lực phi phàm bốn chiêu cùng xuất thế như là vũ bão. Độc thủ ma quân hừ một tiếng, hơi xoay người sang trái, tay phải thi triển xích sát trường với bốn thành công lực đánh tới triệu ngang. Chỉ một cú quay người đã dễ dàng tránh được hai chiêu của tống vũ, còn triệu ngang song trường đánh giả bị vấp phải một luồng kinh lực, phản chấn rất mạnh, nổ bùm một tiếng. Thân thể tròn như là quả bí của hắn, bật lùi 4-5 bước, nhưng vẫn không đứng vững, lăn lốc mấy vòng nữa. Hai bên mép dỉ máu tươi, phải ngồi xuống vận công điều tức. Tống Vũ thấy bái đại bị thương vừa sợ vừa ức, phất sợi ngân đai tạo thành kình phòng. xuất tiệt học trong 108 ngân xà đại pháp, tạo thành vô số đại ảnh phì vũ, chùm lấy độc thủ ma quân. Chớp mắt đã xuất hơn 10 triệu, nhưng chẳng những không đà thương được địch, Mà thậm chí không chạm tới được tà áo. Đột nhiên thấy hoa mắt, đối phương đã biến đầu mất. Tống Vũ chưa hết kinh dị, thì chợt cảm thấy bàn tay phải bị giật mạnh, thì ra chiếc ngân đài đã bị bắt được. Trong lòng đầy hoang mang, hắn chỉ còn biết dụng lực giật mạnh về, bỗng bị mất đà bật lùi lại sau 4-5 bước mới đứng vững được. Cúi xuống nhìn thấy trước thắt lưng thành danh mấy chục năm làm bằng gân bò luyện hết sức công phu bị đứt tùng không những thế chiếc khóa bạc bị làm méo mó trông rất là thảm hại tức giận đến đỏ mặt tía tai hắn định liều mạng xông vào lần nữa thì chợt nghe bình một tiếng kinh hãi nhìn sang thấy bái đại triệu ngang rú lên thảm thiết nằm lan lộn trên đất máu phun đỏ ngược áo nguyên triệu ngang chưa phải bị nội thương Sau khi ngồi vận công chốc lát đã bình phục lại, thấy đại ca đang kịch chiến, liền la vào tập kích đối phương. Độc thủ ma quân vốn không đem hết sức để mà đối phó, thấy Giang Nam song quái liên thủ tấn công mình, liền tức giận làm đứt sợi dây đai của Tống Vũ, rồi xuất trường đánh triệu ngang. Tên lùn trúng một chiều bách bộ khai sơn trường, bị bắn ra xa ba trường, thổ ra một huyết tiễn, ngã xuống đất ngất đi. Lòng thù hận trào lên quên cả sợ hãi. Tống Vũ lại nghiến răng vung cả song trường, liều mạng lao vào lần nữa. Đầu thủ màu quần hư một tiếng, tay phải xòe ra, ngũ chỉ tẻ xuất, điểm vào năm yếu huyệt, tứ bạch, cự khuyết, địa thường, đầu quỳ và ngoại quan. Đồng thời chân phải tu một cước, đã vào tiểu phúc của địch nhân. Chiêu thức liên hoàn, động tác thần tốc, làm Tống Vũ không sao mà đối phó nổi. Toàn thân tề đi, huyệt đạo bị khống chế, Chúng cước bay ra xa mấy trượng, lăn đi mấy vòng, hồi lâu vẫn chưa bỏ dậy nổi. Đầu thủ ma quân đến gần nói, Hạng nhẹ nhẹp như là các người, mà cũng dám tới đây vùng tay múa cánh với lão tử. Thật là không biết tự lượng sức mình. Đó chỉ mới là trừng phạt nhẹ. Lần sau nếu mà còn tái phạm, thì đừng trách ta độc ác. Rút lời điểm ra mấy chỉ, Tống Vũ được giải khai huyệt đạo. Hái miệng thổ ra một bãi máu rồi bỏ dậy, đến dìu bái đệ bỏ đi. Nhưng mới được mấy bước, Trần nghe một tiếng quát. Đứng lại! Tống Vũ dừng bước quay đầu hỏi. Đôn giá còn muốn gì nữa? Người lưu lại danh tính rồi hẳn đi. Tống Vũ cố nốt giận nói. Đại hạ là Tống Vũ, con đây là bái đệ triệu ngang, chắc hiệu giang nam song quái. Chút ân tình vừa rồi, huynh đệ chúng tôi ghi khắc đến chết không quên. Non xanh còn đấy, sau này chúng ta còn gặp lại. Dứt lời cáp triệu ngang lên phóng nhanh ra khỏi sơn cốc. Độc thủ ma quân quay lại, thấy tiểu duy vẫn còn sững sờ trước một cuộc chiến kinh tâm động phách vừa qua, nhưng không hề tỏa ra khiếp sợ. Trong lòng không phục bởi lòng can đảm của đồ đệ, y bước lại gần cười hỏi. Sao? Xem có thích không? Tiểu di thành thực đáp, sư phụ bản lĩnh siêu phàm, đồ nhi bao giờ mới học được như vậy? Độc thủ ma quân dịu dàng nói, muốn luyện thành võ công thượng thừa như vậy thì cũng không phải là khó, chỉ cần kiên trì và khổ công thôi. Hắn lại nói tiếp, bây giờ đã khuya, hơn nữa còn vừa ăn tiền quả, nên vào nhà nghỉ ngơi đi, mọi việc khác ngày mai sẽ bản. Hai người bước vào lều. Sáng hôm sau, sư đồ dậy từ rất là sớm. Bọc dương duy ra suối rửa mặt xong, quay lại thấy độc thủ ma quân ngồi trên một tảng đá. Ngoảnh mặt về hướng đồng, miệng phun ra một luồng khí pha lẫn hai màu sắc thành hồng, thành một vẹt dài tới bà trượng. Hai tử thấy kỳ đứng lại xem. Lúc đó nó còn chưa biết rằng, đó chính là công phu ngưng khí thành hình, loại khí công nội già thượng thừa hai loại khí một hồng một xanh chính là võ học độc môn của độc thủ Ma Quân gọi là Song Cực Chân Khí. Thời gian chừng một tuần trà, độc thủ Ma Quân kết thúc tọa công, chợt nhìn sang Bộc Dương Di buông tiếng thở dài nói: "Bây giờ không được như trước nữa." Tiểu Di ngơ ngác nhìn sư phụ không hiểu ra sao. Độc thủ Ma Quân cười nói: "Đồ nhi, Bây giờ ta sẽ đưa con trở về quán ngoại, nơi sư phụ ẩn cư nhiều năm nay ở cô giường phòng thuộc dãy Thiền Sơn. Hai người vào lèo thu xếp hành lý. Bước ra cửa, độc thủ ma quân lặng nhìn nơi mà mình đã từng sống ba tháng qua, không khỏi cảm thấy bùi ngùi, chậm giọng nói. Xem ra ta đã giả mất rồi, nên dễ mềm lòng. Dường như bất cứ thứ gì cũng thấy lưu luyến. Nói xong đột nhiên vung tay, phát ra một luồng kình lực. Chỉ nghe âm một tiếng, căn lều bị kình phong làm gãy răng rắc, đổ ụp xuống như là một thứ đồ trời Độc thủ Ma Quân quay lại, cắp lấy tiểu duỵ, nhún mình lao đi như là một con đại bàng ra khỏi sơn cốc. Đời trời tuyết bay trắng xóa, gió rít lên thành từng đợt lạnh thấu xương, tưởng chừng như cả không khí cũng ngừng kết tạo thành băng giá. Trên quan lộ vắng ngắt không một bóng hành nhân. Hầu hết cây cối đã dùng lá từ dạo vào thù, nay chỉ còn lại chơi cành, đứng ủ ê trong gió tuyết. Phần lớn chim chóc đã đi chú đồng, chỉ còn lại loài quạ vẫn còn thi gan cùng băng giá, đậu thanh đàn trên những cây chờ trọi. Thỉnh thoảng cất lên những tiếng kêu quạ, quạ, não lòng càng tăng thêm vẻ thê lương. Đột nhiên từ xa rội đến một tiếng vó ngựa rồn rập. Chẳng bao lâu hiện ra một con tuấn mã cào lớn, lông thuần bạch không một sợi phà. Trên lưng của nó có hai kỵ sĩ, đầu mặc áo giả. Ngồi trước là một trung niên tuổi dưới ngũ tuần, dáng thư sinh, nhưng sắc mặt lại tái nhật như là người chết. Phía sau là một hài tử mới hơn 10 tuổi, diện mạo vô cùng tuấn mỹ, nhưng đôi mắt đen lái của trẻ thử đã nhuốm nét phòng trần. Hai người này không phải ai khác, chính là độc thủ ma quân. Một quái kiệt từng làm chấn động cả võ lâm 30 năm trước và đồ đệ của y vừa thu nhận là hai tử có thân thế bi khổ bộc dương duy Họ vừa vượt ngàn dặm từ Trung Nguyên và quan ngoại vượt qua Thang Âm, An Dương Vũ Thành, hôm ấy đến Lý Cốc Quan cách Sơn Hải Quan là yếu khẩu xuất nhập quan không xa nữa Độc thủ ma quân ghi cường Con ngựa đang phi nhanh thì thắng gấp tung hai vó trước lên hí vàng Xoay đi một vòng mới dừng lại. Độc thủ ma quân chỏ roi về phía trước nói. Duy nhỉ, trước mặt là tiểu chuấn cuối cùng trước khi mà xuất quan. Hãy ghé vào đó ăn lót dạ rồi đi tiếp. Nói xong rục ngựa đi nước kiệu thong thả vào trấn. Trời còn sớm, nhưng trong trấn nhà nào nhà nấy cửa gỗ, cửa chính đều đóng chặt. Trên các phố vắng tanh không một bóng người. Tiểu Duy ngạc nhiên hỏi. Sư phụ, sao ở đây lại vắng vẻ tĩnh mịch như vậy? đậu thủ ma quân đáp. Thì càng tới gần quan ngoại, trời càng lạnh. Vì thế mọi người đều đóng cửa, ngồi quây quần bên lò sưởi, Phải có việc gì thật là đặc biệt mới dám ló mặt ra khỏi nhà. Tìm mãi mới thấy một khách điếm nhỏ, trên cửa treo biển hiệu viết bốn chữ, chiêu hưng khách điếm. đậu thủ ma quân cắp bộc dương duy xuống ngựa. Không có ai đứng ngoài cửa đoán khách, họ phải tự dắt ngựa đi thẳng vào sân. Vào tới đây mới nghe thấy tiếng thực khách cười nói oang oang, mùi thức ăn bốc ra thơm phức. Độc thủ Mao Quân buộc ngựa ngay trước máy hiền, rồi dẫn đồ đệ đi thẳng vào khách điếm. Vào tới cửa, mới thấy một tên tiểu nhị chạy ra, vừa xoa hai tay vừa cúi mình nói. Khách quan. Độc thủ ma Quân chỉ tay ra ngoài hiền nói. Người dẫn con ngựa vào lầu cho nó ăn, uh, chăm sóc cho nó cẩn thận một chút. Tiểu nhi tỏ vẻ ngại, nhưng rồi cũng miễn cưỡng dạ một tiếng, rồi bước ra giữa tuyết dắt ngựa đi. Thấy hai người vào, tiếng cười nói chật lặng đi. Độc thủ mà quân dắt đồ đệ, mắt không nhìn ai, bước tới một bàn trống, cùng Bộc dương duy ngồi xuống. Bấy giờ mới đưa mắt nhìn quanh. Trận nhận ra thực khách đầu hướng về sang cả bàn mình, tỏa vẻ nỗi lo sợ bất an. Độc thủ mà quần bụng nghĩ thầm. Chắc là chúng thấy được mặt ta trắng nhật như là người chết, nên là mới khiếp sợ như vậy. <cười> Các người còn chưa biết rằng, nếu ta cởi mặt nạ ra thì còn đáng sợ hơn. Chỉ eo xô nhau chạy không một mống. Rồi không chú ý đến họ nữa. Một lúc vẫn không thấy tên tiểu nhị nào, y trầm giọng quát. Điếm chủ! Các ngươi làm trò gì vậy? Thanh âm không lớn, nhưng rội vào tay mọi người ong ong, nghe váng cả óc. Thử khách càng kinh dị, đầu cúi xuống bàn không ai dám nhìn. Lúc ấy mới có một tên tiểu nhị rụt rè bước đến gần, run giọng hỏi. Dạ, khách quan muốn dùng món gì ạ? Độc thù mà quân đáp. 5 cân rượu ngon, 2 cân thịt bò xào, một con gà quay. Và bốn chiếc bánh bảo thịt Tên tiểu nhị ra một tiếng rồi chạy đi Nghĩ bụng Không biết người gì mà ăn uống khiếp vậy Ngay cả nước lạnh cũng không ai dám uống nổi 5 cần, Đừng nói là rượu Một lúc sau Tên tiểu nhị bưng mơm tới Dọn các món ra bàn Vừa lúc ấy trần nghe ngoài phố Có tiếng ngựa hí vàng Rồi tiếng võ ngựa dầm dập phi thẳng vào khách điếm Khách nhân đều ngoảnh nhìn ra Trước cửa điếm xuất hiện 5 tên đại hán to lớn vạm vỡ, mặc áo già khăn xanh chùm đầu, lưng đeo túi vải màu đen dài và hẹp. Chỉ nhìn cũng đoán ra bên trong tất là có một thứ binh khí, đào hoặc là kiếm. năm tên vừa vào điếm đã quát tháo âm cả lên. Một tên đưa mắt sang nhìn bàn của sư đồ độc thủ ma quân, nhìn một lúc vẻ dò xét, đặc biệt chú ý đến bạch y nhân có dáng thư sinh, nhưng sắc mặt trắng nhật, nếu mày tự hỏi xem nhân vật này là ai. Năm tên đại hán này là đầu lính của bọn cường đạo ở vùng quan Bắc. Nhân xưng là Đô Sơn Ngũ Hổ, gồm Tam Cước Hồ Trần Lập, Phong Hồ Quách Hùng, Tiết Diện Hồ Giang Tông, Hắc Hồ Bằng hữu Trí và Độc Hồ Nghiêu Đào. Chúng hoành hành khắp cả vùng quan Bắc, giết người cướp của, gian dâm, phóng hỏa, không trừ thủ đoạn độc ác nào. Hôm nay trên đường đánh cướp, chúng ghé vào ăn uống thì gặp phải sư đồ của độc thủ ma quân. Đô Sơn ngũ hổ thấy sau mặt của độc thủ ma quân rất kỳ dị đáng sợ, đang tự nghĩ xem đây là hạng người nào, thì nghe thấy lão gọi tên tiểu nhị đến tính tiền. Căn cứ vào giọng nói khàn khàn vô lực, thì tin rằng đối phương không phải là hạng người biết võ công. Độc thủ ma quân lấy ra một túi giả, dốc tuột trên mặt bàn. Trong khách điếm mọi người đều sửng sốt, Không ngờ một trung niên nhân dáng nhò sĩ nhưng da mặt trắng bạch như sát cùng đi với một đứa trẻ con hơn 10 tuổi mà mang theo nhiều tài sản đến như vậy. Trong túi đổ ra toàn là vàng ngọc minh châu có những to bằng mắt rồng chỉ riêng một viên cũng đáng giá cả vạn lượng bạc. Trong điếm, kể cả bọn cướp đường danh là đồ sườn ngũ hổ cũng chưa bao giờ thấy ai mang theo người số tài sản đồ sộ như vậy. Đến cả mấy chục vạn lạng Bằng cơ nghiệp của một đại phú hộ chứ không trời Tiểu khách đầu ngẩn mặt nhìn chăm chăm vào đống châu báu trên bàn, không sao rời mắt ra được. Thay cho tên tiểu nhị là lão trưởng quầy chạy tới, cất giọng khuyên. Ở đại gia, vùng quan bắc này, tình hình an ninh không được ổn định đâu. Mấy năm nay... Độc thủ mà quân ngắt lời. Thôi đừng lắm lời nữa, mau tính tiền đi. Lão trưởng quầy vội đáp ở dạ, cả thầy 8 tiền 5 phần. Độc thủ Ma Quân chọn trong đống châu báu, lấy ra một viên ngọc thạch nhỏ nhất ném cho lão trường quầy. Mặc cho hắn hớ hốc miệng mồm chưa biết nói gì, điền nhiên cất đống châu báu vào túi, rồi cáo Bộc Dương Duy đi ra khỏi khách điếm. Ra tới phố, Bộc Dương Duy kéo tay độc thủ Ma Quân hỏi, có phải sư phụ muốn dụ năm tên đại hắn đó đuổi theo không? Độc thủ Ma Quân khẽ gật đầu, Hai người thông thả rủi ngựa ra khỏi chấn. Đi chừng bà dặm thì quả nhiên có người đuổi theo. Đầu thủ ma quân làm như là không hay biết vẫn điền nhiên cho ngựa đi nước kiệu tiến tới. Mặc dù tin chắc là bọn người đuổi theo không ai khác hơn là đồ sơn ngũ hổ. Năm tên cướp hùng hổ tới về lấy con ngựa bạch. Tên đầu đảng tam cướp hồ trần lập quát lên. Tên hụ nho kìa. Mới hôm nay ngũ hổ chúng ta Chưa kiếm được một món nào béo bở, <cười> may hôm nay vỡ được người. Độc thủ ma quân vẫn không nói gì. Lão nhị phong hồ Quách Hùng nói tiếp. Thật phù vô tội, chỉ vật trong túi, hắn là có tội. Người thật là không nên đưa thịt vào miệng hổ, chọc thêm chúng ta mới phải. Độc thủ ma quân than hỏi. Ý các người là lão tam tiếu diện hồ giang tông quát ý đại gia là thịt ngươi rút lời rút thanh đại đào mang sau lưng nghe xoạt một tiếng nhảy tới chém bổ xuống đầu của độc thủ ma quần lão cười nhạt một tiếng chờ khi mà thanh đào chém tới gần mới lật nhẹ lòng bàn tay tiếu diện hồ giang tông đang mài chém xuống bị luồng chấn lực đẩy mạnh thanh đào lên không sao giữ được sống đào đập mạnh vào trán của hắn nghe cộp một tiếng Đau váng cả đầu óc Tiếu diệu hồ giang Tông nhảy lùi lại Buông rơi thanh đào Đưa tay lên ôm cái chán đã sưng vù lên Lão nhị phong hồ quách hùng Và lão tứ hắc hồ bàng hữu trí Đồng loạt rút binh khí ra nói oh, Không ngờ một kẻ hụ nho như người Mà lại có một chút bản lĩnh Phong hồ quách hùng cầm ngoan quỷ đầu đào Còn hắc hồ bàng hữu trí Sử dụng cây Tam môn kiếm Vừa rút lời đã sọc vào Quách Hùng vung đao chém xuống sườn, còn bằng Hữu Trí đâm kiếm vào yết hầu của đối phương. Độc thủ Ma Quân đưa hai tay phát ra một luồng song cực chân khí. Không những phong hồ Quách Hùng và hắc Hổ bằng Hữu Trí bị đẩy lùi lại mấy trượng, binh khí thoát khỏi tay họ bay đi, mà ba tên khác cũng đứng không vững, người lào đảo muốn ngã, bị hàn khí thổi tới lạnh buốt du lên cầm cập. Biết là gặp phải cường địch, nhưng tên Tam Cước Hồ Trần Lập vẫn chưa chịu bỏ qua túi châu báu đáng giá mấy chục lượng trong tay của tên hủ nho mặt trắng nhợt không có sinh khí này. Sau khi định thần lại, hắn vùng tay quát to: "Các huynh đệ, nhất loạt dùng ám khí." Lập tức mấy chục mũi ám khí từ ba phía bay rào rào, đồng quy thẳng tiến tới độc thủ Ma Quân. Lão tức giận gầm lên một tiếng làm chấn động cả núi rừng, hai tay múa mấy vòng làm tất cả những ám khí đầu bật ngược lại. Tiếp đó, lão nhầm phong hồ quách hùng và tiếu diện hồ Giang Tùng phát ra hai trường Với khoảng cách chừng 3 trượng, hai tên cướp bị ở trường lực hất tung lên như là tàu lá, dú lên thảm thiết, miệng phun huyết điễn, khi mà rơi xuống đã thành cái xác không hồn. Tam Cửu Hồ Trần Lập chưa kịp thấy gì thì đã bị độc thủ Mao Quân cách không chộp tới một trảo, hút về phía con bạch mã. Độc thủ Mao Quân nhằm yết hầu của tên cướp điểm già lại một tiếng kêu thảm, nhưng vừa qua khỏi cổ thì tác nhiên lại, do yết hầu đã bị đâm thủng, máu ọc ra như là lợn bị chọc tiết, thi thể đổ nhào xuống. Hai tên còn lại không còn hồn vía nào nữa, vội vàng đâm đầu chạy thục mạng. Độc thủ Ma Quân lạnh lùng nói, "Dưới tay của độc thủ Ma Quân, có lý nào các người còn sống sót?" Dứt lời giở yên ngựa lao đi. Hai tên Tiếu Diện Hồ Giang Tông và Độc Hồ Nghiêu Đào đang chạy Thì bị một vật màu hồng bắn vào cổ Rú lên một tiếng đổ gục xuống chết trong vũng máu Độc thủ ma quân đưa tay phất ra một luồng hấp lực Làm vật màu hồng bay ngược lại Lão tiếp lấy để trong lòng bàn tay cười nói <cười> Ở Duy Nhi Vật này gọi là Xích Long Lăng Với công phù của sư phụ Có thể sát nhân trong phạm vi 10 trượng Bộc Dương Duy ngẩng mặt nhìn, thấy vật được gọi là xích long lăng, dài chừng một thước, mang hình của một con rồng nhỏ làm bằng thép, với bộ vuốt và bầm hình răng cưa rất là sắc bén. Miệng há rộng ra, trong ruột rỗng, nên ném đi phát ra âm thanh nghe giận như là vừa rồi. Toàn thân rồng màu đỏ giống như là màu máu người, bết lên khô cứng lại, chắc rằng nó đã sát hại không biết là bao nhiêu người. Độc thủ ma quân dùng chân khí phát vật này đi, Sau khi sát thương đối thủ xong, liền hấp lực thu về. Trong vòng mười mấy trượng, đủ khả năng xuyên qua phá thạch, đương nhiên là lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Đó là thứ binh khí thành danh của độc thủ ma quân mấy chục năm nay. Trên răng hồ bất cứ ai nghe đến xích long lằng đầu kinh hồn tán đẩm. Bộc Dương Duy bất giác nhìn năm thi thể ngộn ngang với tư thế khác nhau trên mặt đầy kinh hãi. Độc thủ ma quân thấy đồ đệ có phần bất nhẫn, nhẹ giọng nói. Duy nhỉ, sư phụ biết con không hài lòng. Nhưng đối với bọn cướp này, cho dù chúng ta có hai tay dâng hết của cải trong người, chúng cũng vẫn giết người bịt miệng. Người trong giang hồ đầy hiểm ác. Sau này làm gì, con cũng phải hết sức là cẩn thận mới được. Bộc dương duy gật đầu lĩnh mạnh, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng vì cuộc đàn sát này. Độc thủ ma quân lên ngựa tiếp tục phóng đi. Gió đông dít lên từng đợt lạnh cắt ra. Những mông tuyết như lông ngỗng tung hành khắp không trùng. Chỉ một lúc nữa thôi là sẽ xóa rạch vết máu, phủ kín luôn cả năm tử thi không để lại dấu vết. Chờ cho đến mùa xuân, khi tuyết tan mới trả lại khung cảnh rùng rợn của cuộc huyết sát hôm nay.